cả một ổ tại bến tàu ở ca đưa một người phụ nữ trẻ tuổi đang kêu la. "Ối giời đất ơi! Cái ví của tôi, cái ví của tôi! Bắt lấy nó!" Đám đông nhốn nháo lên. Thằng ma cà bông đi chân đất chạy trên cầu tàu, nhảy từng ba bậc một. Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp van nài những người đứng bên cạnh. "U o y nó hộ tôi với. Tóm lấy nó." Thằng ăn cắp đã chuồn mất. 5 phút trôi qua, Bỗng một viên cảnh binh trẻ tuổi hiện ra. Tay viên cảnh binh đặt trên vai thằng ăn cắp đã xoéis chiếc ví. Ví của ai đây? Chiếc ví màu đen, to, bóng loáng. Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp vui sướng vùng ra khỏi đám đông chạy bổ đến bên người cảnh binh. "Của tôi." "Chà, đội ơn ông quá." Thằng ăn cắp đi đất, cởi trần, trên người không có chỗ nào mà túm được cả. Tuyên Cảnh Binh luồn tay vào nắm lấy mớ tóc dài giữ cho hắn khỏi chạy mất. Thân hình bẩn thiểu của thằng ăn cắp lộ ra từ những chỗ thủng ở chiếc quân lính cũ giờ đã biến thành mớ dẻ rách. Tuyên Cảnh Binh trẻ tuổi bảo người phụ nữ. Mời bà theo tôi về bố. Để làm gì? Ví này là của tôi mà. Ai cũng trông thấy thằng cha này giật ví ở tay tôi. Phải ghi lời khai của bà để trình tòa. Họ đi về bố. Tuyên Cảnh Binh và thằng kẻ cắp đi trước. Người đàn bà theo sau. Nghe người phụ nữ khai xong, viên cảnh sát trưởng Kinh Tẩm nhìn thằng ăn cắp người nồng nặc mùi xúc vật chết. Thằng kia, mày không biết xấu hổ à? Khỏe như con lừa ấy. Giá đi làm ăn gì có phải hơn không? Hằng Ăn Cắp thông thả ngẩng đầu lên. Thế còn những kẻ khác làm nghề gì? Nó nói. "Cầm này." Viên cảnh sát trưởng hỏi người phụ nữ trẻ. Hanum Effendi Trong ví của bà có những gì? Tiền, sáp môi, chiếc gương, hộp phấn. Có bao nhiêu tiền? Người phụ nữ nín lặng. Viên cảnh sát trưởng thò tay định cầm chiếc ví nằm trên bàn, nhưng người phụ nữ ngăn lại. Xin ông đừng mở ra. Trong ví tôi có. Thôi, ông để tôi mở lấy. Song viên cảnh sát trưởng đã cầm lấy chiếc ví và dốc ra mọi thứ bên trong, hộp sáp môi, chiếc gương, hộp phấn, ít tiền lẻ và 200 đồng đô la. Bà lấy tiền đô la này ở đâu ra?" Viên cảnh sát trưởng hỏi. "Tôi không thưa kiện gì người này cả, người phụ nữ chỉ tay vào tên ăn cắp nói vội, tôi chỉ yêu cầu cho tôi xin lại chiếc ví, tôi về." "Tôi đang hỏi về số đô la này." "Lạy trời, mà thôi, tôi cũng chẳng cần chiếc ví nữa. Cứ để lại chỗ các ông cũng được. Tôi đi về đây." "Bà không về được." "Bà lấy đô la ở đâu ra?" Người phụ nữ cúi mặt xuống. Madam Eleni mới đưa cho tôi sáng nay. Thằng ăn cấp ngẩng đầu lên nói viên cảnh sát trưởng và cười khẩy. Thế Madam Eleni này ở đâu? Người phụ nữ thì thầm tiết lộ địa chỉ. Thế là cảnh sát trưởng cảnh binh, thằng kẻ cấp và người phụ nữ lên xe hơi của sở cảnh sát đi đến nhà Madam Eleni. Ngay trong gian phòng đầu tiên, họ chạm trán phải một cặp đang ở trong tư thế không lấy gì làm tao nhã cho lắm. Trong khắp sáu căn buồng, viên cảnh sát trưởng bước chân vào bất kỳ chỗ nào cũng đều thấy những cặp như vậy cả. Cảnh sát trưởng xông tới madam Eleni. "A, chính mũ là chủ nhà chứ? Chúng ta đã hoài công tìm kiếm mũ Eleni suốt 6 tháng nay đây. Mụ lấy đâu ra số tiền đô la này? Có một khắc chơi là Rida trả cho tôi." Những người đàn ông vừa bị bắt gặp trong cảnh bậy bạ ấy được thả ra, vì họ là đàn ông Còn đàn bà thì vì không phải là đàn ông nên bị đưa đến nhà thương ở A chớp để khám bệnh. Sau đó viên cảnh sát trưởng, thằng ăn cấp, người phụ nữ xinh đẹp và madam Eleni lại đi xe hơi của sở cảnh sát đến nhà Rida. Tại nhà Rida, trên tầng thứ 7 đang tiến hành xây dựng. Các người làm gì ở đây? Có gì đâu. Có gì đâu à? Thấy công nhân với những người coi việc này là cái gì? Nghĩa là các người đã xây nhà phạm pháp. Hằng An cất ngẩng đầu lên nhìn viên cảnh sát trưởng và lại cười khẩy. Sau khi đã lập biên bản về việc xây dựng bất hợp pháp, cảnh sát trưởng hỏi Rida: "Anh lấy số đô la này ở đâu?" "Ali đưa cho tôi." Cảnh sát trưởng gọi dây nói đến cục an ninh xin một xe vận tải kín mít. Tất cả số hành khách cũ và Rida lên xe. Họ đến nhà Ali. Cảnh sát trưởng hỏi Ali: "Ông có đưa số tiền đô la này cho Rida không?" "Có." Sao ông lại đưa cho hắn? Ông ta bán sát làm nhà cho tôi. Cảnh sát trưởng quay lại ri đa. Sát làm nhà. Thế anh có giấy phép không? Không à. Thế đấy. Nghĩa là anh lại còn đầu cơ cả sát nữa. Sau đó hắn lại hỏi Ali. Anh lấy tiền đô la này ở đâu? Tôi được bạc đem qua ở nhà hoay. Thằng ăn cắp vẫn luôn luôn cuối đầu xuống lại ngẫn lên nhìn viên cảnh sát trưởng và cười khẩy người cảnh binh, viên cảnh sát trưởng, thằng ăn cấp, người phụ nữ khả ái, Trida và Ali ngồi lên xe vận tải đến nhà kho. Trên những bàn trải dạ xanh có 10 000 000 đồng, những quân xúc xắc và cổ bài. Sau khi những con bạc đã được đưa đến công tố viên, cảnh sát trưởng hỏi hoài. Anh lấy đâu ra tiền đô la này? Chiếc tàu Gemiskers sang Mỹ mới quay về. Nuri đưa cho tôi. Anh ta làm thợ máy ở đấy. Các hành khách cũ và hoay lên xe vận tải đi đến nhà người thợ máy Nuri. Trong nhà tay thợ máy Nuri này còn tìm thấy 10 cân thuốc viện trắng nguyên chất. Nuri thú nhận là đã nhận tiền đô la của Isang. Isang tức thì bị bắt quả tan đang phạm tội ở tòa biệt thự trên đồi Bofo. Ở đây hắn sản xuất thuốc viện trắng. Anh lấy tiền đô la của ai? Của Re-Sang. Re-Sang là ai? Hắn buôn lậu quần áo lóc phụ nữ bằng ni lông từ Beirut đưa về. Thằng ăn cắt thông thả ngẩn lên nhìn viên cảnh sát trưởng và cười khảy. Tất cả lại lên xe vận tải, bây giờ thì đến nhà Rê Sang. Rê Sang nói đã cầm đô la của mụ Nevin buôn quần áo lóc ni lông và áo tắm chung. Xong mụ này không có nhà. Mụ vẫn ở Paris hay La Mã như thường lệ. Viên cảnh binh nói. Lạy chúa, cũng may mà không có mụ ta ở nhà. Trong xe cũng không còn chỗ nào trống nữa rồi. Thằng kẻ cất ngẩng đầu lên nhìn cảnh sát trưởng và cười khẩy. "Phiên cảnh sát trưởng quát. Này, thằng bợm kia. Không việc gì mày cứ phải cười khẩy mãi thế. Rõ ràng là trong bọn này thì mày vẫn còn là kẻ nhẹ tội nhất. Thằng bợm bị xử tội ăn cắp và ngồi tù 3 tháng. Bây giờ nó làm ăn lương thiện rồi. Và thấy bóng chiếc ví đầm đâu là nó tránh cho xa như tránh bệnh hủy vậy."